Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, Trường 2906 Tốt Chiến Tốt Thắng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhưng không có sao kết quả như vậy, có thể nói đã đạt đến Lâm Hiên. Mong muốn à, dù sao, hắn cả bảo vật cũng không có thả ra, chỉ là tế ra kiếm quang. Đánh lén có thể lại để cho bốn gã cùng dai âm hồn rượu vật đến vừa. chít một tổn thương kết cục bất luận từ góc độ nào đều phi thường. Rất giỏi. Thậm chí có thể nói như vậy chiến tích căn bản là không giống phân. Thần kỳ tồn tại có thể làm được mà. Dù sao cùng dai gian có mạnh có yếu cái này không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng trinh lệ kéo lớn đến trình độ như vậy. Vẫn còn có chút không Hợp thói thường Lúc này may mắn còn sống sót Ba gã âm hồn vượt vật Sắc mặt đều vẻ lo Lắng đến cực điểm Bọn hắn trong nội tâm thầm nghĩ đến Một từ giả heo ăn thịt hổ Trước mắt cái này Nhìn như bình thường tu tiên giả Tuyệt đối là độ Kiếp cấp bật lão quái vật Đại nhân hơn phân nửa là vẫn lạc Tại hắn Bên trong Ba người như thế như vậy nghĩ đến tự nhiên mà vậy đem thần thức thả. Ra tại lâm hiên trên người qua lại đảo qua, muốn tìm được một ít dấu. Viết để lại manh mối cũng không có dùng, rõ ràng là phân thần kỳ. Ngoài ra, bọn hắn phát hiện không được mảy may mánh khóe. Ba người kinh sợ ngoài đồng thời cũng phiền muộn vô cùng cảm giác. Đối phương căn bản chính là đang đùa bỡn chính mình. Đều đến một bước này các hạ ẩm giấu thực lực Lại có chỗ lời gì Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả Giấu đầu lộ đuôi không chây quá Không có mặt sao Cái kia tướng mạo hào phóng đại hán thanh âm trầm Thấp mở miệng Thái độ dường như tuyệt không sợ hãi Đương nhiên đây chẳng qua là Mặt ngoài mà thôi Loại tình huống này muốn nói không sợ Vậy khẳng Định là chính mình lừa gạt mình. Vốn là còn nghĩ đến đánh bạc một đánh bạc. Có thể bất hạnh ngũ muội Suy đoán có sai. Cái kia tình thế gần nghiêm trọng rồi. Không song vô. Cùng không sai biệt lắm là thập tử vô sinh ghét cục Cũng không biết hắn cùng với đại nhân trận chiến ấy. Tình hình đến tột. Cùng như thế nào. Nhưng mà thằng này trên người. Khả nhìn không ra cái. Gì thương thế. Về phần pháp lực càng lộ ra tràn đầy vô cùng Ba người tâm đã chìm vào đáy cốc Đối mặt loại này đẳng cấp cường địch đó là mảy may cơ hội cũng không Đừng nói đem đối phương ngăn trở cho dù dốc sức liều mạng đào tẩu Chỉ sợ đều là mảy may cơ hội cũng không Đã nhất định vẫn lạc cái kia Lại có cần gì phải sợ hãi lùi bước Đại hán trong nội tâm tràn đầy bi ai chi ý Nhưng là chính là bởi vì như thế hắn thông suốt đi ra ngoài thanh âm ngữ khí đều không có mảy May cố kìa. Đương nhiên đây không phải dũng khí, nói bất đắc dĩ càng chuẩn xác. Một ít nếu như có thể ai muốn đối mặt loại này đẳng cấp cường địch. ẩn dấu thực lực. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười lâm mỗ cũng không có ẩm dấu. Thực lực ý đồ. Ta cùng các vị giống nhau là phân thần kỳ. Nhưng mà lời này cũng sẽ không có người tin mà. Phân thần kỳ, phân thần kỳ có thể một chiêu gần đập phát chết luôn cùng. Giai tu tiên giả ở trước mặt nói như vậy lời nói dối đem làm chính. Mình mấy người là ngốc sao? Mấy người trong nội tâm hiện lên một tia phấn nộ cảm giác của bọn hắn. Cứ dường như là nấp đùa giỡn con chuột. Nhưng mà nổ lại có làm được cái gì độ tu tiên giới nguyên vốn là cường giả vi tôn. Đối phương coi như là có chủ tâm trêu đùa hí lộng thì như thế nào, ai? Lại để cho đối phương có thực lực như vậy đâu này. Lâm Hiên tại lúc nói lời này cũng không có nhàn dối, hắn biểu hiện ra. Bất động thanh sắc, nhưng mà vùng trộm, lại lặng yên đem thần thức, toàn lực thả ra. Dù sao vừa mới đối mặt một gã rượu thánh cấp bậc cường giả, giờ này. Khắc này, nhưng chỉ là gặp phải bốn gã phần thần cấp bậc rượu vật lâm. Hiên trong nội tâm có thể nào không có chỗ nói thầm. Có lẽ trước mắt bốn người chỉ là mồi nhử mà thôi chính thức cường. Địch lại tiềm phục tại chỗ tối, chuẩn bị chọn lựa thời cơ thích hợp. Đối với chính mình tiến hành đánh lén. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng Lâm Hiên lại không dám khinh. Thường tu tiên giới sự tình gì cũng có thể phát sinh mà coi chừng một. Ít tổng không có sai. Kết quả lại là không thu hoạt được gì. Điều này cũng làm cho Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ âm thầm cũng không có cường địch vừa mới chính mình gặp phải. Cái kia dù thánh đã là đối phương lợi hại nhất cao. Loại này xác suất tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là có khả năng. Cho nên Lâm Hiên cũng có chút ít chần chờ, mới không có lần nữa ra. Song phương tất cả có điều cố kỳ trong lúc nhất thời tràng diện, ngược lại lộ ra có chút yên lặng. Nhưng mà loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Đột nhiên tại chỗ rất xa chân trời, một đoàn vầng sáng nổ bung, sau. Đó Dễ nghe tiếng thanh minh xa xa chuyển tới Cái này Lâm hiên vốn là ngẩn ngơ Sau đó bề bổn theo tiếng ngẩn đầu lên Thần Thức cũng quyết đoán thả ra Không chỉ như thế Còn thi chuyển nổi lên Thiên phượng thần mục Đáy mắt ở trong chỗ sâu tia sáng màu bạc hành động lớn Xa xa dị tượng Cũng gần dần dần rõ ràng Chỉ thấy ngũ sắc lưu ly ở chân trời cực xa chỗ, một tầng tầng đủ mỏi. Màu sắc linh quang nhảy lên cao mà lên, so cầu vồng còn muốn xinh đẹp. Chói mắt mà rực rỡ tươi đẹp. Đây là... Lâm Hiên con mắt nhắm lại, thô sơ giản lược đoán chừng cái kia gì. Tượng khoảng cách nơi đây, chí ít có mấy vạn dặm Khoảng cách xa như vậy, như trước chói mắt mà rực rỡ tươi đẹp. Có thể, tưởng tượng đây tuyệt đối là không như bình thường đồ vật Dì bảo suốt thế Lâm Hiên kiến thức không phải chuyện đùa trong đầu ý niệm như tốc độ Ánh sáng y hệt hiện lên Cái này tuy là phỏng đoán, nhưng hắn tin tưởng chắc có lẽ không có Sai, chẳng lẽ nói, vị kia vườn thánh cấp bật cường giả đột nhiên tới chỗ Này, là muốn mưu đồ cái này gì bảo sao Lâm hiên trong mắt, hiện lên một tia hưng phấn. Thật đúng là tìm hoài thì ca. Hơ. to Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Y. Tự nhiên chui tới cửa. Cơ duyên. Đến rồi ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chính mình đến thiên hạp sơn mục đích là vân đoán chi thuật. Nhưng đắc. Đã... Cơ duyên xảo hợp bắt gặp cái này không giống bình thường bảo vật tự. nhiên cũng không có đạo lý không tông bỏ qua. Đương nhiên là phải nghĩ biện pháp lấy tới. Tu tiên tu tiên, liệu đúng là tài nguyên? Lâm Hiên tuy nhiên thân gia phong phú, nhưng bảo bối ai sẽ ngại nhiều. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Lâm Hiên đã không có hứng thú sẽ cùng ba. Gã ruột vật ở chỗ này đem thời gian qua đi. Phía trước dị triệu đắt là như thế bàng bạc, nếu như không có đoán sai. Cái kia bảo bối lập tức muốn xuất thí đối phương tại đó hơn phân nửa. Còn có đồng lõa, nếu như buổi tối một bước nói không chừng sẽ đem bảo. Vật này bỏ qua. Có thể gặp được cơ duyên cố nhiên là vận khí bảo giảm kết quả. Nhưng cũng không phải nói bắt gặp gần nhất định có thể lấy được được chỗ tốt. Mấu chốt còn tại ở có thể hay không bắt lấy Trong đầu ý niệm chuyển qua Lâm Hiên đắt vô tình ý ở chỗ này trì hoãn Thời gian Tốt chiến tốt thắng là lựa chọn tốt nhất Dù sao trước mắt ba cái ra hỏa cũng không thể bỏ qua mặc kệ Chút nào dấu hiểu cũng không Lâm Hiên lần nữa ra Tay áo phất một cái Lại là màu bạc kiếm khí ngư du mà ra Lâm Hiên Như trước không có tế lên bảo vật, nhưng còn lần này kiếm khí số. Lượng, so với vừa mới đánh lén thời điểm muốn hơn rất nhiều. Sau đó kiếm khí lói lên, phân thành ba cổ, rời khỏi chém như ba gã ruột. Vật đầu lâu, ba người quá sợ hãi, vừa mới bọn hắn gần thể nghiệm qua một chiêu này. uy lực như thế nào kinh hãi ngoài, tự nhiên không dám có mảy may. Kinh tâm chủ quan. Cũng may Lâm Hiên lần này đồng tuy nhiên nhanh chóng. Nhưng bọn hắn. Một mực toàn bộ tinh thần đề phòng. Bởi vậy thật cũng không có bị xử. Chí không kịp. Chỉ thấy cái kia đại hán tay áo hất lên. Một đoàn nồng đậm âm khí do. Ốm tay áo của hắn trong bay vụt đi ra. Âm khí bên trong có một bảo vật như ẩn như hiện tốc độ nhanh cực. Cùng chém mà đến kiếm khí đụng vào nhau, bành, hắc mang bắn ra bốn phía, cái kia bảo vật mặt ngoài âm khí bị đánh tan. Rồi, dài hơn một trượng, lại là một hình như lang nha bổng y hệt trầm. Trọng binh khí, toàn thân làm ngâm đen chi sắc, cái kia trên mũi nhọn còn bôi có kịch. Đột, xem xét quy lực gần không phải chuyện đùa.